Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 567 Huyền Quy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Sát mặt khổ đại sư khẽ biến bà vai hơi động, tuệ khí trắng xám biến hóa thành cự mãng, giữ tẫn vô cùng nhào về phía thiết trụ cắn xé. Đảo mắt thời gian một chén trà trôi qua, trụ sắt kia vẫn không lay. Động chút nào. Lúc này Không chỉ hai tên tiểu bối ngưng đan khí sắc mặt lộ vẻ sầu. Thảm trong lòng khổ đại sư cũng bắt đầu có chút muộn phiền. Cấm chí gì mà lợi hại như thế, lẽ nào một đời tung hoành cuối cùng bị vây rít nơi đây. Trưởng lão không vội, chúng ta từ từ thương lượng như thế nào bài trừ đạo cấm chí này. Tu sĩ họ Cảnh cố gắng vui vẻ gượng cười nói: "Đúng vậy, khổ đại sư Dù sao cũng sẽ có biện pháp mà. Hồng y và nữ tử cũng ở một bên phù hỏa. Đối với lão quái vật này bọn họ không có thiện. Cảm nhưng bây giờ cùng trên một chiếc thuyền thủy lao này thật tuyệt. Dị, ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng khó phá hủy hai người bọn họ, càng không có hy vọng phá cấm mà ra. Sắc mặt khổ đại sư khó coi vô cùng, không thèm để ý lời hai người. Quát khẽ một tiếng lại đem oan hồn nhân cốt bổng kia tế lên. Tự ảnh vô chợt liền đánh vào tâm trí. Hừ chỉ bằng ngươi, một tu sĩ nguyên anh kỳ mà cũng muốn từ trong tiên lao thoát ra, si tâm vọng tưởng mà thôi. Đúng lúc đó một âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo ý chế giễu. Cuồng đồ phương nào dám giỡn mặt lão phu? khuôn mặt khổ đại sư hầm hầm nhưng tim đập liên hồi như trống. Không, gian này chỉ có hơn trăm trượng. Lão đã dùng thần thức quét qua gió, rằng không phát hiện sinh linh. Hừ, không cần uổng phí tâm cơ. Với tu vi của ngươi sao nhìn ra huyền thuật của lão phu? Vẫn là âm thanh thông thả ung dung vừa rồi. Nghe đối phương khiêu khích, Khổ đại sư con mắt cá chít xoay động, vẻ mặt dần giữ thu lại. Đạo hữu cần gì cố làm ra vẻ huyền bí? Ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Nếu có biện pháp ra ngoài như thế nào còn đợi ở chỗ này, không bằng hiện thân chúng ta cùng nhau hiệp lực. Âm thanh kia đột nhiên ngừng lại trầm mặc một chút. Khổ đại sư lại không vội lén thả ra toàn bộ thần thức chỉ thấy hồ nhỏ vốn yên ổm đột nhiên gợn sóng dập dờn rồi không rõ. Mà trào dâng sóng lớn cao mấy trượng. Tiếp theo ở trung tâm hồ nước xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Yêu khí kinh người từ bên trong tỏa ra. Cái gì vậy? Hồng Y Nữ tử che miệng kinh sợ. Huyền Quy? Không, không thể nào, làm sao lớn như vậy còn có uy áp Vẻ mặt nam tử họ Cảnh đầy vẻ không thể tin. Chỉ thấy trên vòng xoáy, một con thạch quy lớn mấy trượng đứng nhìn. Quanh kêu ngạo không ai bì nổi, mà tử yêu khí trên thân rõ ràng đắt đến hóa hình trung kỳ. Lúc này dù là khổ đại sư cũng trở nên run động. Mặc dù lão đã đoán được quái vật trong thủy lao này không tầm thường, nhưng không nghĩ tu vi còn hơn hẳn lão một bật. Nhất là huyền quy. Quá không đúng. Chúng nhân đều biết yêu thú hấp thu tinh hoa thiên địa có thể tu luyện tiến giai. Giống như tu sĩ có linh căn từ chất khác nhau, yêu thú do khác nhau về huyết mạch chủng tộc, tu luyện thăng cấp cũng là khác nhau một trời. Một vực. Lấy không tước tiên tử mà nói thân là hậu duệ thần điểu viễn cổ, từ Khi sinh ra tu đến hóa hình kỳ chỉ mất mấy trăm năm mà thôi. Rất nhiều yếu tố do hạn chế huyết mạch cuối cùng cả đời cũng không thể tiến giai tứ cấp. Mà Huyền Quy lại không phải là hậu duệ thần thú nào, huyết mạch thấp đến đáng thương tương tự như tu sĩ không có linh căn. Bất luận khổ đại sư hay là hai tên tu sĩ ngưng đan kỳ đều tính là người kiến thức rộng rãi. Nhưng Huyền Uy cấp 2 cũng chưa từng nghe thấy càng không nói hóa hình kỳ thái quá như vậy. Trên mặt ba người tràn đầy vẻ kinh hãi, một lần nữa phóng ra thần thức, đánh giá quái vật trước mắt, đúng là hóa hình trung kỳ không sai. Không cần nhìn nữa, bản lão tổ xác thực là yêu tộc tứ cấp. Huyền Uy kia ngẩng đầu lên âm thanh trầm thấp nặng nề Tiếp theo linh quang chợt lóe, thân thể nó bắt đầu phát sinh dị biến. Từ từ thu nhỏ lại, mai rùa cũng rút vào trong thân thể. Ngay khi linh quang biến mất, một đại hán dung mạo xấu xí, nhưng cực kỳ khỏe mạnh xuất hiện trước mắt ba người. Bản thể đạo hữu thật là huyền quy. Tận mắt chứng kiến nhưng khổ đại sư vẫn còn chưa tin. Hừ, còn giả sao? thật đúng là việc lạ, xem ra đạo hữu không phải thiên phú gì bẩm thì, nhất định có gì khác tiên duyên. Đối mặt vị yêu tộc hóa hình trung kỳ, dù là khổ đại sư cũng không dám có chút ngang ngược kiêu ngạo, huống chi hai tên tu sĩ ngưng đan kỳ càng vội vã hành lễ cung kính. Đạo hữu không cần dò xét lão phu, nói thật cho ngươi bơ y e t t a cũng không có cơ duyên đặc thù chẳng qua so với những đồng đạo khác sống lâu hơn mà thôi. Quy yêu nhếch miệng cười mà như không phải cười. Chúng nhân chỉ biết trong yêu tộc huyền quy tư chất thấp kém nhưng cũng có một ưu điểm sống cực lâu. Thọ nguyên của yêu tộc khác với nhân tộc, không phải tăng trưởng thêm. Theo tu vi mà là căn cứ chủng tộc khi sinh ra đã cố định. Thông thường tử yêu thú có thể sống từ mấy trăm năm đến mấy vạn năm, mà huyền quy này có thể dễ dàng sống đến trăm vạn năm trở lên. Dĩ nhiên đây là điều kiện lý tưởng, thử nghĩ chỉ là yếu tố cấp 1, lại thuộc loại tư chất thấp kém, ở tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé là tầm chót thức ăn có thể sống hơn mấy trăm năm đã đốt cao hương tạ ơn, thiên gia sao còn có cơ hội lên cấp? Song Huyền Quy ở trong không gian phong bế này, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới bởi thủy lao, an nhàn không có thiên địch có thể chuyên. Tâm tu luyện, tư chất dù kém cỏi nhưng thời gian có thể bù lại trăm vạn năm đi qua. Cuối cùng tu thành kỳ tích chưa từng có ở tu tiên giới. Huyền Quy hóa hình kỵ. Sau khi tu vi đại thành quái vật này tự nhiên không cam tâm ở thủy Lão nhỏ bé muốn ra ngoài sông sáo, nhưng thủy lao này xác thực là nơi Ngọc Huyền Tông giam giữ trọng phạm, đắc từng có tu sĩ nguyên anh chung. Kỳ bị giam cầm ở đây, huyền quy này dù đạo pháp không thấp nhưng không có biện pháp thoát vây. Mà may mắn thế nào, ba tên gia hỏa kiếm u cung lại bị truyện tống đến. Trong này Tu sĩ cùng yêu tộc vốn không hòa thuận nhưng tình cảnh này hợp tác là hy vọng duy nhất. A té xa lại như thế, lão phu còn muốn thỉnh giáo nơi này rốt cuộc là thế nào? Khổ đại sư ôm quyền vẻ mặt hòa nhã hỏi thăm tin tức